chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù không khỏe, lớn mạnh hay nhanh nhẹ như Haley, nhưng Emmy có sự kiên trì và liều lĩnh. Những cuộc chiến bất phân thắng bại của chúng cứ diễn ra. Ba mẹ, chị Ni phải đứng ra can ngăn. Cuối cùng, họ định làm hàng đầu ngăn cách Emmy và Haley. Theo ba cô, Haley là con chó đẹp một cách quý phái. Thế độ phớt lờ bất cần đầy lãng tử Đã khiến mẹ Kini hết sức say mê nó Còn con Pig Thì là giống chó săn dũng mảnh Có sức khỏe và bộ hàm mạnh mẽ Tuy vậy nó không phải là kẻ ham quyền lực Ngược lại còn có phần nhút nhát Có lẽ hồi nhỏ Nó bị con su cu hiếp quá Nên trở thành như vậy Nói chung Pig là con chó hiền lành Nhút nhát nhưng biết hưởng thụ cuộc sống Sau đây Thanh Hảo sẽ giới thiệu Phần tiếp theo Tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ qua hồng của nhà danh Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. ra bọn tôi không quen tự giác giữ mình như con biết. Chị Nhi lôi bọn tôi ra tắm mỗi tuần một lần. Lúc đầu ngồi dưới vòi nước máy đứa nào cũng sợ, lại thêm màn sát xà phòng khắp người nữa. Nhưng lâu dần thành quen. Bây giờ đứa nào cũng ghiền tắm, thậm chí còn tranh nhau được tắm trước. Hễ thấy chị ni cầm chai xà phòng, tay khoác chiếc khăn dày chen để la mình mấy cho bọn tôi đẩy cửa phòng tắm là cả bọn xô đẩy nhau để được là đứa đầu tiên lọt vô theo. Về khoản này không đứa nào địch lại nổi thằng Suku vì nó lớn rất khỏe. Trong khi chị Ni tắm thằng Suku, cả bọn háo hức bu quanh cửa đợi cửa mở cho Suku chạy ra, bọn tôi lại chen quích để được là đứa tiếp theo. Chị Mỹ Bạn chị Ni tới chơi, thấy cả đám súng xích trước cửa phòng tắm, ngạc nhiên hỏi. Cái gì trong đó vậy? Không lẽ phòng tắm bây giờ biến thành phòng ăn? Chị Ni cười, tụi đã dành nhau đi tắm đó. he he mình tưởng chó Phú Quốc mới thích nước chứ. Nhà chị Mỹ có nuôi một con chó Phú Quốc. Chị bảo lúc mới đem nó về, chị muốn xỉu khi thấy nó vừa đặt chân xuống sân, đã nhảy tốt vào hồ cá kế gốc mảng cầu. Nó nhảy vô hồ cá, ngồi xổm trên đuôi, ngóc cổ ngó ra, nước ngập gần tới cổ. Chị mới vất giả ẩm nó ra ngoài. Lát sau nó lại nhảy vô, các chục lần như vậy. Sau này chị mới biết, giống chó phú quốc là chúa nghịch nước. Về trên đỗ bơi nổi, nhiều người bảo giống chó này bơi giỏi không thua gì rái cá chú chó phú quốc thích lội nước, dân lúc lên bờ chỉ cần lắc mình dài cái là khô ngay, vì giống chó này có bộ lông rất mượt, lại ngắn, dán sát vào da. Ngược lại, suku là con chó lông dài và dày, xoăn tít thò lò, nhiều lúc dính bết vào nhau thành từng mảng, chị ni phải lấy kéo cắt để nó không bị ghẻ lỡ. Vì vậy, sau khi tắm dù được chị Ni lao người cẩn thận bằng tấm khăn lớn và dày, thằng Suku vẫn cảm thấy không thoải mái, vẫn cứ thấy người rên rít khó chịu. Trong khi bọn tôi tắm xong là chạy lăn xăng quanh nhà một cách thích thú, thì Suku khổ sở, chuôi long bằng cách cọ người vào bất cứ thứ gì có thể cọ được. Nó uổi người vào hết bước giát này đến bước giát khác, vừa uổi vừa đi để làm khô lông, ủi dắt chán, nó ủi vào tủ lạnh, tủ thức ăn, xong lại nằm giật ra dưới nền nhà, lăn qua lăn lại như bị ai cù. Hôm nào tắm xong, Suku cũng lăn quanh cả buổi như vậy. Vậy mà tới lần kế tiếp, nó lại hăng hái, hít bên phải, lấn bên trái, để được là đứa vui vô phòng tắm trước tiên, bó tay, à quên. Bó chân nó luôn Thằng Suku không chỉ ủi người vào dách sau khi tắm Nó còn có thói quen lấy chân cào lên dách để mài móng Cứ khi nào trong nhà gian lên tiếng soàn xoạt Là tôi biết ngay thằng này đang chăm chú mài giữa các móng chân của nó Có lần nó cào ngay ổ điện Cào hăng đến mức làm bung cả nắp an toàn Khiến chị Ni mặt mày xanh lè Suku, sao em cào ngay giờ chỗ đó? Em có sợ bị điện giật không hả? Chị sợ hãi hét lên vừa hấp tấp lôi nó đi chỗ khác. Anh nghe cốc nhẹ lên đầu Suku. Tao thấy mày nên mài răng thì hơn. Chú Peter nheo mắt phụ họa. Ờ, chừng nào răng mày mòn vẹt bao nhiêu người sẽ cảm ơn mày đó, Suku. Anh nghe và chú Peter Từng là nạn nhân của thằng Suku Họ đang chăm chọc tật cắn người của thằng này Suku có lẽ cũng biết điều đó Nên nó cựp đôi tay giày xuống Kiểu như con người bịch tay lại Ra cái vẻ ta đề không nghe gì hết Và lẳng lặng theo chân chị Ni vào nhà trong Chị Ni vuốt ra Suku Em đừng cắn người là được Chứ răng mà mòn hết Em đâu có gặm xương được Suku ha Cái cách thằng suku cào chân điên cuồng lên dách hay nằm lăn qua lăn lại hàng giờ dưới nền nhà, đôi khi tôi nghĩ không chỉ để làm khô mềm mẩy hay dũa móng. Tôi luôn có cảm giác những ai béo quá thường khó chịu với cơ thể của mình do họ quyết định phải làm một cái gì đó như một cách giải tỏa. Tôi từng thấy những ông bụng béo khổ sở mỗi khi cúi xuống cột dây dày những bà bụng bự thở dốc khi phải leo lên các bậc cầu thang. Trọng lượng một con người hay một con chó đều giống nhau ở chỗ khi vượt quá mức cho phép lập tức trở thành một nhà máy sản xuất những phiền toái. Mọi sinh hoạt thường nhật đầm ra bất tiện và những người quá béo thường khổ sở vì phải suốt ngày hầu hạ bản thân mình. Bản thân họ lúc đó Giống như lông thể của đức vua Họ phải nương nhẹ nó Không cho nó làm những điều Mà lúc còn là thần dân Họ vẫn được làm Chạy băng băng qua đường Nhảy qua vũng nước Hay leo lên mái nhà Để nhặt một quả cầu lông Vì đã đó Mà những việc bình thường Đối với những con chó khác Thì với suku, Tôi ngờ rằng Những hành động của nó còn đi xa hơn giật vũa móng hay làm khô lông Nó nhằm xả bực bội một cách dùng giấy để thoát khỏi những ký mở thừa trồng lên cuộc đời nó như một thứ gông cùng Vì vậy mà nó trở nên đáng thương Tiếp theo là trở nên đáng yêu chăng Con Bích cũng là đứa được gia đình chị ni yêu quý. Ai cũng nhận ra nó là một con chó săn. Và ai cũng nhận ra con chó săn đó không có ý định tận dụng ưu thế trời cho của mình để gây náo loạn như con ai đi đầu gấu. Nhưng điểm hay nhất của con biết, điểm mạnh vượt trội của nó là tiếng sủa. Sủa thì con chó nào chả sủa. Mỗi khi thấy người lạ vào nhà, là bọn tôi vừa nhảy chồm chồm, vừa sủa ầm ỉ. lần nào cũng vậy. Biết không thế, là nó cũng sủa, quen nó cũng sủa, nhưng nó chọn người để sủa chứ không đụng đâu sủa đó như bọn tôi. Anh tự sáo ngón hàng xóm, hễ đút đầu vào nhà là biết bắt đầu sủa. Đặc biệt biết sủa dài nhách, sủa từ lúc khách bước vào nhà. Cho đến lúc khách bước ra Nó lại cứ đứng quỳnh chân Chỏ mỏm vô mặt khách mà sủa Kiểu sủa giống như mấy bà mất gà Chửi bới của biết Khiến khách ngượng Anh tự cười giả lã Mày chửi tao hả mày? Khách ngượng Chủ cũng ngượng Ba chị đi nạt biết mày điên hả? Mẹ chị đi ra, Bích, con có thôi đi không? Còn chó nào cũng vậy, nghe chủ quát một tiếng là cựp đuôi lãng đi chỗ khác. Riêng con biết, nó có tài giả điếc. Chủ quát phần chủ, nó cứ sủa phần nó. Nạn nhân của con biết, còn có chú tư râu thợ hàng. Lần nào tới nhà sửa ống nước, chú tư râu cũng bị con biết sủa tối tam mặt mũi. Ba chị đi lại nạt, mẹ chị đi lại la. Kết quả, biết sủa càng hăng chú tươi râu rờ râu cười hè hề sao mày biết hôm qua tao mới ăn thịt chó hả mày cho đến ngày mẹ chị ni than thở sao đồ đạc trong nhà mỗi ngày một biến mất mọi người mới bắt đầu để ý người ra kẻ vào sau một thời gian âm thầm quan sát mẹ chị Nhi khám phá ra một quy luật hôm nào anh Tử sáu ngón qua chơi hay chu Tư Râu ghé sửa ống nước, trong nhà luôn mất một món gì đó. Chẳng phải đồ đạc quý giá gì, nhưng chúng cứ ra đi dần. Cặp mũ nghi nóc, chiếc tách bằng sứ, lọ đựng ớt, chiếc bật lửa, đồ khôi bia, các quy hiệu có nam châm gắn trên cửa tủ lạnh. Thứ đắt tiền nhất và mới mất tích gần đây là chiếc đồng hồ chị Ni bỏ quên chỗ rửa chén bát. Mẹ chị Ni nhìn ba chị Ni. Vậy là hai người đó lấy cắp. Ba chị Ni chép miệng. Ăn cắp giặt thôi, chắc là do quen tay. Ông dúng dài. Lần sau họ ghé, mình chỉ cần cử người ngồi bên cạnh họ là được. Mẹ chị Ni đảo mắt quanh nhà, giọng ái nái. Con biết bị mắng quang rồi. Bà kêu. Biết ơi, Biết. Con biết rụt rè bước lại tay cụp đuôi cụp Và dẫn cho chán đi ngập ngừng Nhưng sẵn sàng quay mình chạy trốn Cô kêu con lại để khen con Chứ có phải đánh đòn đâu mà con nhát thế Mẹ chị Ni xoa đầu con biết Và con biết cảm động liếm tay bà Con giỏi lắm Bà nói và ấm nó lên đùi Nhưng con biết hấp tấp nhảy xuống ngay Khác với Heidi Con biết không bao giờ để ai bế nó quá một giây Vì nó là con chó nhút nhát Cái gì nó cũng sợ Độ cao là một trong những nỗi sợ của nó Chị Ni nghe ba mẹ khen tài của con biết Tặc lưỡi trầm trồ Chắc con biết có giác quan thứ sáu Phân biệt được người ngay kẻ gian Ba chị Ni cười Ba không nghĩ vậy ba tin nó sủa vì nó đã nhìn thấy hai người kia lấy đồ đạc trong nhà. Và nó nhớ mặt, nên những lần sau họ vừa bước chân qua cửa là nó lập tức báo động. Chỉ có điều chúng ta không hiểu được ý nghĩa trong tiếng sủa của nó. ba chị đi nói đúng, biết không phải thần thánh gì. Chẳng qua so với đám hời hợt bọn tôi, nó là đứa ưa để ý. Đức tính này của nó Tuy vậy cũng gây ra lắm chuyện dở khóc dở cười Chị Mỹ là bạn thân của chị Ni Nhưng lần nào chị ghé nhà Còn biết cũng sủa kinh hoàng Suốt một thời gian dài Chẳng ai hiểu được lý do Mãi đến khi phát hiện ra ý thức Bảo vệ tài sản của biết Mọi người mới dở lẻ Chị Mỹ có cái tính trẻ con Là thấy thứ gì hay hay Ngồ ngộ Là lập tức hỏi xin Bữa xin ba chị Ni cuốn sách Hồn xin chị Ni cái áo pull Còn biết thấy chị Mỹ lần nào bước ra khỏi cửa Cũng cầm theo món gì đó Thế là nó liệt ngay chị vào thành phần bất hảo Đã vậy, vào nhà Bao giờ chị Mỹ cũng đi thẳng tới tủ lạnh Mở cửa lục loại, rồi nhón Khi thì biến chả lụa Lúc thì mấy thoải sô-cô-la ra Ăn ngon lành Con biết đánh giá hành động tự nhiên đó cũng ngang với tội ăn trộm. Khi nghe chị Ni giải thích lý do con biết sủa mình, chị Mí cười méo xẹo. Trời đất, mày nghĩ sao mà xem tao ngang với kẻ cấp giải biết? Chị Ni cười hí hí. Lần sau, Mi đem trả lại mấy cuốn sách với mấy cái áo là con biết nó xóa tên Mi khỏi danh sách đen điền. sách và áo còn xin thêm nhưng bây giờ mỗi khi chị nhi cho chị mí món gì chị đều đưa công khai trước mặt con biết để nói chứng kiến chị mí tay cầm món quà mắt nhìn con biết miệng rối rít thanh minh cái này là chủ mày cho tao mà nhìn thấy rõ ràng rồi đó nghe con biết lừ lừ quan sát mắt đi qua đi lại giữa chị ni và chị mí dỗi theo món đồ dễ cảnh giác. Lần đó con biết không sửa, cả những lần sau nữa cũng vậy, vì nó phân biệt được rồi. Khi khách lấy đi món đồ gì trước mặt chủ nhà, hoặc do chủ nhà tận tay trao, thì đó không phải là ăn cắp. Nhưng biết sửa chỉ mí chuyện khác. Gia đình chị ni và gia đình chị mí thân nhau đã mấy chục năm. Ba chị mí mất, bây giờ trong nhà Chỉ có hai mẹ con Bữa nào có chuyện phải đi xa vài ngày Mẹ chị Mỹ đều gửi chị đến ăn cơm Ở nhà chị Ni Bây giờ thì con biết đã biết Chị Mỹ không phải là kẻ gian rồi Chị lục tủ lạnh Nó xem là bình thường Chị ngày hai bữa đến ăn cơm Nó cũng xem là bình thường Nhưng có một hôm Nó sủa, sủa dữ dội Đó là hôm Mẹ chị Ni hỏi chị Mỹ ngày mai má con về rồi hả mí? Dạ. Vậy là từ ngày mai con ở nhà ăn cơm với má con hả? Con cũng chưa biết cô ơi, chưa biết làm sao. Có thể con vẫn qua nhà cô ăn cơm. Ủa, không lẽ con để má con ăn một mình? Dạ, đâu có cô. Chị Mí cười hì hì. Con rủ má con qua đây ăn luôn. Bà chị Nì kêu trời, mẹ chị đi kêu trời. Chị Ni kêu, vừa phải thôi nghe My. Còn con biết kêu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Vừa sủa, nó vừa nhảy tưng tưng trước mặt chị Mí khiến chị sợ hãi rụt chân lên mặt xanh đè. Bình tĩnh đi Bích, ta chỉ nói chơi thôi mà. Chị My thè lưỡi nói với chị Ni, con biết này ghê quá, nó giữ đồ còn hơn thần giữ của. Có lẽ giống chỗ này sinh ra đã vậy Chị mí rụt cổ Nó còn nghe được những gì tao nói nữa Chị Ni nheo mắt Vậy bây đừng hỏi xin đồ nữa Chị mí phòng má Tao vẫn hỏi xin Nhưng tao sẽ nói tiếng Anh Còn biết nghe được tiếng Anh của chú William đó Chị Ni dọa Vậy tao nói tiếng Pháp Chị Mỹ nói vậy Vì chị đang học chương trình song ngữ Pháp Việt Không biết con biết có nghe được tiếng Pháp không Nhưng thằng Suku chắc nghe được Nó từng chửi nhau với anh Guilomé Và nó sẽ phiên dịch cho con biết Vậy tao sẽ bút đàm Bút đàm tức là ghi ra giấy Chị Ni cười Vậy thì được Tôi chắc là chị Ni nói đùa Biết chắc chắn không biết tiếng Anh cũng như suku không biết tiếng pháp nhưng với một đứa nhạy cảm như con biết dù bạn nói bằng thứ tiếng gì nó vẫn hiểu được có một thứ ngôn ngữ chung thể hiện bằng cử chỉ ngữ điệu nét mặt và một con chó có trực giác tốt có thể cảm nhận được biết là một con chó như vậy biết còn là một bác sĩ tài ba trong bọn tôi Nó là đứa duy nhất biết cách tự chữa bệnh Tôi, suku Hai Li hay Eme Mỗi khi ốm giặt Chỉ giỏi mỗi chuyện nằm rên hừ hừ Cho mẹ chị Ni đổ từng muỗng thuốc vào miệng Nếu vẫn không hết bệnh Bọn tôi được đưa tới bệnh viện thu y Cho bác sĩ khám và chích thuốc Biết là trường hợp ngoại lệ Mỗi khi cảm thấy trong người khó ở Nó thường lãng giảng dọc hành lang Dẫn xuống bếp Nơi ba chị Ni đặt những chỗ cây bé bé Trên bột xi măng Bọn tôi chẳng biết Đó là những loại cây gì Nhưng con biết biết Nó đánh hơi một dòng Chọn ngay thứ cây chứa dược liệu cần thiết Và dùng mỏm Rứt từng chiếc đá nhai chóp chép Thuật đầu Mẹ chị Ni ngạc nhiên Con là chó Chứ có phải gà vịt đâu Mà giặt hết đá trong nhà cô dễ biết Chị Ni xoa đầu biết Nó nhai lá đi tự chữa bệnh đó mẹ Ồ, nó giỏi thế à Thằng Suku thấy con biết rứt lá nhai ngon lành Liền bắt trước Nó giặt hết chiếc lá này đến chiếc lá khác Nhằn qua loa Thấy chẳng có gì hấp dẫn Liền phun ra Rồi lấy tò mò giặt tiếp những chiếc lá khác Suku hí khoái một lát Nên nhà đầy rác Còn các chậu cây thì sát sơ trụi lũi. Anh nghe nhìn thấy, cốc cho nó một cái. Cái thằng tham ăn này, lá này là để chữa bệnh, chứ có phải để cho mày đánh chén đâu. Căn nhà mới của chị Ni không có hành lang dẫn xuống bếp, các chậu cây đều đặt trên sân thượng. Khi ốm, biết chỉ biết lẩn quẩn chỗ mẹ chị Ni làm thức ăn. Thấy nó cứ hao háo nhìn mình, mẹ chị Ni tạc lưỡi. Còn đói bụng hay sao vậy biết. Nhưng khi bà luyện cho nó một cái xương gà, cũng biết chỉ đưa mắt liếc mẫu xương một cái, lại ngước lên nhìn bà. Mẹ chị Ni, ngó chị Ni. Nó muốn gì vậy con? Chị Ni ngồi xuống ôm cổ biết. Em đòi thứ gì hả biết? Con biết quay sang thè lưỡi liếm mặt chị Ni một cái, rồi lại ngẩn cổ nhìn đến chỗ mẹ chị Ni đang làm thức ăn. Hay là em bị ốm? Chị Ni nói với mẹ, mẹ cho nó dài cọng rau thử coi. Quả nhiên, khi mẹ chị Ni bỏ những mẫu thừa trong rổ gồm rau húng, rau quế, rau cần, tía tô, kinh giới, bạc hà xuống nền nhà, còn biết lập tức chạy lại, đưa mũi hít hít và chọn dài cọng nhai lấy nhai để. Ba chị Ni nghe chuyện, gật cù Trong cây cỏ có vị thuốc, người ta gọi là thảo dược Ông nhìn con biết, cảm khái Nếu đứa nào cũng có khả năng tự chăm sóc bản thân như con biết Nhà mình chắc đỡ tốn tiền thuốc men biết mấy Nghe ba chị Ni khen ngợi con biết Tôi hơi ghen tị một chút Nhưng rồi tôi thấy sự ghen tị đó thật là dớ dẫn Tạo quá là một kiến trúc sư tài giỏi nhưng tinh nghịch Một khi Ngài quyết định xây dựng con biết thành một phòng chứa bí mật Thì bọn tôi chỉ có cách hiếu kỳ chiêm ngưỡng những khả năng kỳ diệu của nó Thậm chí cần phải cảm thấy tự hào khi có một con chó đặc biệt như nó là bạn Thay thế sự khâm phục bằng sự ghen tị thường đã không giải quyết được gì Ngoài việc sự ghen tị sẽ quay lại đầu độc và thôn tính chính mình Để cuộc sống không trở thành một gánh nặng Đôi khi chỉ cần suy nghĩ giản dị thế thôi Chú Peter là chồng dì Út. Nhà chú ở thành phố Freesia, miền Bắc nước Ý. Dưới chân dãy núi Amber, cảnh hồ Garda. Chú bảo nơi chú ở cảnh vật tuyệt đẹp. Bên này là hồ nước mênh mông mịt mù khói sóng, bên kia núi lượn chặt trùng mây trắng như bông. Nhưng vì chú lấy dì Út nên vợ chồng chú chỉ ở Ý 9 tháng, 3 tháng còn lại cả hai về sinh sống tại Việt Nam. Ở Ý, chú Peter buôn bán đồ cổ tại các hội chợ diễn ra quanh năm ở châu Âu. Hai vợ chồng sắm một chiếc xe tải lái đi hết nước này đến nước khác, mùa xuân ở Bỉ, mùa hè ở Hà Lan, mùa thu lại sang Đức. Ba tháng ở Việt Nam, hai vợ chồng lặn lội suốt ngày ở các vùng rừng núi Tây Bắc và cao nguyên miền Trung để mua đồ thổ cẩm và các sản phẩm độc đáo đem về bán ở châu Âu Gặp lúc kinh tế khủng hoảng các hội chợ ế ẩm chú rau bán chiếc xe tải qua Việt Nam đi dạy tiếng Anh để chờ thời Ở trung tâm ngoại ngữ sau khi đọc lý lịch và khảo sát trình độ tiếng Anh của chú người ta nhận chú ngay Nhưng ngay buổi đầu tiên chú Peter đã đùng đùng bỏ dạy Tối hôm trước, chú nghiên cứu giáo trình và cẩn thận soạn bài đến khuya lơ khuya lắc. Sáng hôm sau, chú dậy thật sớm, ăn mặc tươm tức, hớn hở chạy xe đến chỗ làm. Nhưng khi vừa bước vào cổng, tấm bản quảng cáo đập vào mắt khiến chú sững sờ. Ở cột giáo viên đứng lớp, bên cạnh những người khác là giáo viên Peter, người Anh. Chú hối hả vào văn phòng Các ông nhầm rồi Tôi là người Ý chứ không phải người Anh Người ta thản nhiên. Chúng tôi không nhầm Đây là trung tâm Anh ngữ Cứ phải ghi người Anh Mới thu hút được học viên Bọn đừa đáo Xin ông bình tĩnh Chúng tôi sẽ trả lương cho ông Như trả lương cho người Anh Đồ bất lương Hai bên cãi nhau kịch liệt Tiếp theo là rửa xả. Cuối cùng là manh động. Đầu cổ bốc khói, chú Peter ném đống sổ sách vào mặt người đối diện rồi quay quả quay ra cổng. Nhặt một cục đá gạch tan nát tấm bảng quảng cáo. Giám đốc trung tâm quảng quá lật đật gọi điện thoại cho di út xin lỗi rối rít và năng nỉ vì tới điệu chú về. Đây là chuyện chú Peter không phải chuyện mấy con chó, nhưng tôi vẫn kể ra vì có liên quan đến bọn tôi. Chú Peter thuật lại chuyện đó bằng thứ tiếng việt bập bõm xen kẽ tiếng anh. Và khi tức giận thì chú sổ tiếng ý. Dừng còn biết lãnh hội được hết. Chú kể xong còn biết giãy đuôi liều liệ ra vẻ tán thưởng thái độ của chú. Là một điều là ngay cả thằng Suku cũng có vẻ hiểu vấn đề. Nó lại gần, gieo bõm lên đùi Chú Peter và nhìn chú bằng ánh mắt thông cảm, như muốn nói nếu nó là chú, nó cũng sẽ hành động như thế. Sửa này, Chú Peter rất cờm thằng Suku vì thỉnh thoảng nó hay cao hứng tặng chú vài dấu răng để bắp chân làm kỷ niệm. đã không ít lần. Chú nổi cọc rước nó chạy lòng dòng quanh các chân bàn. Nhưng hôm nay, Suku có vẻ hiểu ra cuộc sống cũng cần có những thói quen khác bên cạnh thói quen cắn người vô cớ. Nó đang học cách cảm nhận nỗi đau của người khác. chu bị tờ vuốt tóc Suku. Mày hiểu tao nói gì mà, phải không Suku? Shuku trả lời bằng tiếng rên ư ử trong cổ họng. Jupiter vỗ đầu nó. Tao biết mày muốn ăn ủi tao, nhưng mày yên tâm đi, tao vẫn ổn. Ngày mai tao sẽ đi tìm việc chỗ khác. Rồi chú rút điện thoại ra, chụp hình thằng Suku. Ngày hôm sau, chú đưa hình nó lên Facebook, kèm dòng chữ bằng tiếng Ý. Vì út dịch, Đây là suku một con chó trung thực. Nó nhiều lần cắn tôi, nhưng tôi không ghét nó, vì nó được sinh ra để cắn. Còn kẻ gian dối, không cần cắn, vẫn làm tổn thương người khác. Chú William là bạn của ba mẹ chị Ni. Chú là người Mỹ, nhưng rất giỏi tiếng Việt. Chú từ New York sang Việt Nam, thoạt đầu là đi du lịch. Sau đó, Đâm ra mê nghề làm báo Khi được một người bạn rủ làm biên tập viên Cho một tạp chí phiên bản tiếng Anh Rồi đến một ngày Chú đột ngột hết mê làm báo Chú chuyển qua mê dịch sách Chú lôi sách của ba chị Ni ra Đọc hết cuốn này đến cuốn khác Chú say sưa nói Cuốn này hay Cuốn này cũng hay Cuốn này cũng hay nữa Chú đấm tay này vào tay kia Mặt mày phấn kích Mắt sáng bừng Em sẽ dịch cuốn này ra tiếng Anh Tiếp theo dịch cuốn này Sau đó dịch cuốn này Nhưng dịch được một cuốn Chú đột ngột hết mê dịch sách Chú chuyển qua mê làm phim Chú điện thoại về từ khắp nơi Em đang viết kịch bản phim ở Hà Nội Em đang quay phim ở Đà Nẵng Em đang đóng phim ở Hội An Chú viết kịch bản phim Làm diễn viên, làm đạo diễn Thứ gì cũng có Có hồn tối mò Chú về bấm chuông nhà chị Ni Tưởng chú về ngủ Té ra chú vào toilet Rồi dội giả chạy ra Ba chị Ni hỏi chú đi đâu Chú bảo đang đi quay phim với đoàn Hỏi quay ở đâu Chú bảo quay ở tòa nhà chung cư trước mặt Nhưng rồi đùng một cái Chú hết mê làm phim Chú chuyển qua mê hội họa. Chú lên Đà Lạt ở nhà một người quen cả tháng trời, chỉ để làm mối chuyện là giả. Bà chị Ni nói với mẹ chị Ni, hàng gì 6 tháng trước nó bảo nó yêu con bé ở Bắc Ninh. Sau đó thấy nó đi với con bé người Quảng Ngãi. Bây giờ lại cặp kè với con bé Sài Gòn. Thằng này đúng là không mê thứ gì được lâu. Chú William cầm cụi vẽ một lèo mấy chục bức, sau đó đem triển lãm ở nhà bảo tàng mỹ thuật thành phố mời ba chị Ni đi xem. Chú triển lãm tất cả là ba lần. Lần thứ ba chú mời cả nhà. Cả bọn tôi cũng được mời. Năm con chó từ trên taxi ùa xuống chạy loanh quăng khắp sân hít hít ngửi ngửi khiến khối người mắt tròn mắt dẹt. Quá ra chủ đề hội quả của chú William hôm đó là chó. Trên các bức tường treo toàn tranh vẽ bọn tôi, thằng Suku, con Bích, con Eme, con hay đi và tôi. Thằng Suku nằm, thằng Suku đứng, thằng Suku đi. Con biết nhảy, con biết chạy, con biết ngồi nhìn đời qua cánh cổng gỗ. Con Eme treo lên bàn, con Eme đánh nhau với con hay đi con hay đi gặm xương, con hay đi ngồi trong lòng mẹ chị Ni. Hình ảnh tôi thảm hại nhất, nếu không nằm ngửa cho anh ghé bắt bỏ chết cũng là đang bị thằng su cu đè nghiến ra đất. Chủ William không nói trước nội dung cuộc triển lãm, nên cả nhà chị Ni đều bất ngờ. Ba chị Ni nghiêng đầu vào đầu mẹ chị Ni. William không mê thứ gì được đâu, trừ cho Và các bạn vừa nghe phần tiếp theo chuyện con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt